Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nàng biết chính mình rất đả điệu, nhưng là cá tính bắt ép. Nàng cũng không thể nề hà. Vì thế nàng càng thêm cảm tạ tổng giám đốc đại nhân đối với nàng bao dung, cùng yêu thương. Chỉ là nàng thật sự nghĩ không ra hắn đã bán thứ gì tối hôm qua bất kể nàng hỏi như thế nào, thậm chí còn không tiếc dùng tới mỹ nhân kế, đều không thể làm cho hắn nhả ra nói cho nàng. Chiều hôm nay hắn muốn làm cái gì? Làm gì mà muốn nàng xin nghỉ đây? Muốn mời nàng ăn tiệc lớn sao? Không đúng. Kia căn bản là không cần phải đặc biệt muốn nàng xin nghỉ nhé. Sau khi tan ca hoặc ngày nghỉ, chỉ có hai người cùng một chỗ, bất cứ khi nào cũng đều có thể. Hay là bởi vì hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Nhưng sinh nhật hai người bọn họ đều chưa tới nhé. Ba mẹ nàng hoặc ba mẹ hắn chăng? Kia cũng không đúng chuyển sang buổi tối hay ngày nghỉ chúc mừng là được rồi không có lý do phải đặc biệt xin nghỉ để đi chúc mừng kia phải chăng hắn muốn cầu hôn nàng không đúng không đúng vậy càng không đúng bởi vì hắn đã cầu hôn nàng rồi mà nàng cũng đã đồng ý hắn rồi không phải sao nghĩ không ra thật sự nghĩ không ra hắn rốt cuộc là có kế hoạch gì bất quá cũng không cần nghĩ nữa là được bởi vì qua lát nữa câu trả lời sẽ được công bố thôi vừa ở trên xe đợi một lúc, suy cuộc nhìn thấy bóng sáng hắn từ phía thang máy kia đi tới, bước chân có chút vội vàng. xin lỗi mới tiếp điện thoại, em đợi lâu chưa. hắn vừa lên xe, lập tức ải này nò với nàng. hắn lắc đầu tỏ vẻ không để ý, nén không được tò mò mở miệng hỏi hắn. chúng ta hiện tại muốn đi đâu? đợi lát nữa em sẽ biết. hắn khởi động xe, đem xe rời khỏi bãi đỗ xe, sau đó chạy chạy chạy đến tiến về hướng tiệm thức ăn của em cetonah. Nàng tự tiểu phi tiếu lại có chút sở khóc sở cười quay đầu nhìn hắn Xin lỗi, thời gian có chút cấp Cho nên trưa nay ăn nơi này trước Buổi tối anh lại mời em ăn tiệc lớn Hắn này này nói Chúng ta rút cuộc muốn đi đâu? Nàng lại hỏi Đợi chút nữa em sẽ biết Kết quả hắn lại mang nàng đến một gian shop tinh phẩm phục sức đi mua quần áo Làm gì đột nhiên muốn mua quần áo cho em Chẳng lẽ tối có yến hội thương nghiệp muốn em bồi anh tham dự sao? Nàng khó hiểu, rất nhiều tiểu thuyết tiểu viết như vậy mà. Chuyện đó anh sẽ tìm phòng công quan. Đó chính là phòng quan hệ công chúng. Cho nên đó là vì cái gì? Đợi chút nữa em sẽ biết. Nhìn hắn thần bí mỉm cười hề hề, Dịch Tiểu Liên thật sự càng lúc càng không hiểu trang hồ lô hắn đến tột cùng là có bán thuốc gì. Hoàn toàn là kim cương hai trượng sở không được rõ ràng, bất quá thật cũng biết một chuyện, đó chính là nàng không cần hỏi lại lần nữa. Bởi vì hắn căn bản cái gì cũng sẽ không nói Sau khi thay một thân toàn trang phục Và đạo cụ mới Thì rời khỏi xốp tinh phẩm Hắn lại mua một bó hoa cho nàng Một bó hoa được gói lại phi thường Tinh mỹ xinh đẹp Hơn nữa trùng hợp lá hoa hồng trắng nàng thích nhất Làm nàng nghĩ tiếp tục giả im lặng cũng khó Sinh nhật em còn chưa tới Ngày Valentine cũng đã qua rồi Hoa này em có thể hỏi Nó đại biểu cho ý gì không Em đoán đi Hắn mỉm cười với nàng Tiếp tục thừa nước đục thả câu Em đoán không được Thì mới hỏi anh chứ Nàng nhịn không được lầm bầm Anh đừng lần nữa thừa nước đục thả câu Hãy em miên man suy nghĩ Nhanh chóng nói cho em biết Chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu Muốn làm cái gì Trước hết nói cho anh biết Em là đang miên man suy nghĩ những gì Hắn tò mò Không phải có câu nói như vậy sao Vô sự sum xoe Phi gian liền nói sao Nàng có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái chậm rãi mở miệng. Hạ tử giác không nói nên lời về mặt dại xa nhìn nàng, quả thực không thể nói gì để chống đỡ. Dịch tiểu liên nhịn không được, bị biểu tình không thể nói gì để chống đỡ trên mặt hắn làm ra tức cười. Em hay nói giỡn, nàng nói. Hắn nhìn nàng bất đắc sĩ. Ai bảo anh cũng không trả lời vấn đề của em, lại muốn em trả lời anh trước. Nàng lườm hắn một cái, tiếp đó lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng, hạ mi mắt. Nếu anh hỏi em đang suy nghĩ cái gì Em đang nghĩ Nàng không tự chủ được dừng lại một chút Lúc này mới nói tiếp Anh sẽ không nghĩ hôm nay cùng em kết hôn chứ Âu phục trắng Xài trắng Hơn nữa bó hoa hồng trắng Còn phải đặc biệt xin nghĩ Chuyện này không thể làm Nàng càng nghĩ thì càng cảm thấy hình như không phải không có khả năng này Nàng nhìn hắn Chờ hắn trả lời Không ngờ hắn lại dứt quát Trực tiếp thừa nhận Đáp đúng rồi hắn nói. Dịch Tiểu Liên nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt hồi hộp nhìn hắn, đổi thành nàng nói không nên lời. Anh anh là đang nghiêm túc sao? Bởi vì quá mức kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net